Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 97 của tác giả ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1191 giận mệnh của thành phố Không tốt chỗ nào, là thầy hay là cô ấy? Không thì là em sao? Tần Khải Văn có một chút khẩn trương ông ta lo là mình sẽ biết chuyện gì không ổn. thầy đừng có lo là chuyện của em thôi dương tử mi cười cười nói với tần khải văn hai người không có chuyện gì đâu thầy tần em không có trò chuyện với hai người nữa hai người cứ làm chuyện của mình đi thế thì tần khải văn thấy dáng vẻ không có muốn nói nhiều thêm của dương tử mi cũng không có làm phiền cô nữa với lại bây giờ ông ta muốn dẫn vợ để mà đến bệnh viện khám xác định tình trạng thai nhi một chút cả sân trường chỉ còn lại có một mình dương tử mi đang đứng trước cột thông báo nhìn từng cái tên quen thuộc trước mắt nhớ từng gương mặt nụ cười đầy sức sống của họ vẻ mặt của cô trở nên hoảng hốt cô không phải luận tramen cũng không có trách nhiệm cứu thành phố hay là giới địa cầu cô không có hoài bão lớn đến thế nguyện vọng của cô chỉ là muốn được nhìn thấy người mình quan tâm sống hạnh phúc và cô cũng sống vui vẻ như thế là đủ rồi Nhưng mà phương hướng phát triển của mọi việc đều đi ngược lại khiến cho cô không kịp trở tay. Cô có vẻ hối hận vì tối hôm qua đã cưỡi kim long bay vòng quanh trên bầu trời thành phố A. Từ đó mới phát hiện được dấu hiệu xấu. Nếu như không biết cô đã có thể an ổn rời khỏi thành phố A mà không có phải lo này lo kia rồi. Đáng ghét nhất cô lại không có biện pháp nào để có thể thay đổi cục diện này. hiển nhiên điều khiến cho cô còn sợ hãi hơn chính là do cô cho nên những việc này cho nên những việc này xảy ra dương tử mi âm thầm thở dài cũng không có tiếp tục đứng trên sân trường nữa tiếp tục đi tới thành phố a không lớn đi bộ một vòng chạy một vòng cũng chỉ tốn có hơn nửa tiếng thường thì cô đang đi trên đường tỷ lệ gặp được người quen rất thấp nhưng không biết tại sao hôm nay Tùy ý đi có mấy chục bước mà đã gặp được một hai người quen rồi, sau đó còn dừng lại để mà trò chuyện nữa. Mỗi khi gặp được người quen, thấy nụ cười và gương mặt quen thuộc của họ, tâm lý của cô càng cảm thấy nặng nề hơn một chút. Có lẽ vào một ngày nào đó, cô sẽ không còn nhìn thấy những người quen thuộc này nữa. Vì tai họa lớn kia của thành phố, hoặc có lẽ sẽ thấy vẻ u sầu sinh ly tử biệt trên mặt của họ. Cứ vừa đi, vừa nghỉ một dòng lớn như vậy, rốt cuộc cô cũng đã về tới nhà. Vì áp lực tâm lý, thân thể của cô lộ ra vẻ mỏi mệt rã rời. Cô ngồi trên xích đu trong sân, vô lực đung đưa ở mức độ vừa phải. Tuyết hồ đi ra, thấy bộ dạng này của cô cũng không có nói gì, chỉ đứng sau lưng cô đẩy xích đu giùm cô. Phóng cô lên cao, rồi rớt xuống từ chỗ cao. Trước kia cô thích nhất, Loại trò xích đu như thế này, mỗi lần chơi, cô đều hưng phấn la lên. Hiện tại, cô không có hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, cứ im lặng như là một con rối đang bay hồn phách lạc. Tuyết Hồ kéo xích đu. Khi mà nó xuống đất, anh ta ngồi bên cạnh cô, nâng tay sờ đầu cô. Cô bé ngốc, sao vậy? Tuyết Hồ, Dương Tử My ngước mắt lên nhìn, dáng vẻ đáng thương nhìn anh ta. Em sợ... tai họa của thành phố a có liên quan tới em tuyết hồ nhìn có một cái thật sâu không đâu tại sao mà không dương tự mi chu miệng nhỏ lên hỏi bởi vì vận mệnh của em thay đổi rồi thay đổi luôn từ trường xung quanh từ đó khiến cho thành phố a cũng bị thay đổi cô bé ngốc sao em có sức mạnh lớn đến vậy chứ em chỉ có thể thay đổi được một phần nhỏ người và việc thôi không có thể nào khiến cho từ trường của cả thành phố biến đổi được. Một thành phố, một người đều có vận mệnh của mình, nếu như thành phố A không trụ được sau tai họa kia thì đó là vận số của nó, không có liên quan gì tới em đâu. Chương 1192. Thân nhẹ như long vũ, Tuyết Hồ nâng tay ôm bả vai của cô. Đừng có để gương mặt đưa đám như vậy chứ, em cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi. là giống thế này có phải không? đúng là giống như thế đấy cô bé ngốc. Trên tay có tuyết hồ đột nhiên biến ra một đóa tuyết liên. Tuyết liên này khác hẳn với đóa tuyết liên khô lần trước mà anh ta đã đưa. Tuyết liên này là mới nở, cánh hoa trắng nõn, mềm mại ướt át, nồng đậm hương thơm thanh nhã, bay vào trong mũi của cô, cảm giác cực kỳ dễ chịu và thoải mái. Tâm tình u ám của Dương Tử Mi lập tức tan biến. tuyết liên thật là đẹp dương tử my vui vẻ nhận lấy cúi đầu ngửi một chút anh hái ở đâu vậy hái trên núi tuyết liên này chính là tuyết liên ngàn năm tuyết hồ nói xong lấy tuyết liên từ trong tay của cô sau đó cắm nó lên mép tóc của cô nhìn rất đẹp em giống như công chúa tuyết liên ghê đó tuyết hồ nhìn cô thỏa mãn gật đầu khen ngợi dương tử my lấy chiếc gương phượng hoàng khắp quyết từ trong nhận không gian Xoay thử xem, Tuyết Liên nở rộ trên mái tóc đen của cô, đúng là nhìn giống như công chúa Tuyết Liên thật, khiến cho thoạt nhìn thêm một chút mờ ảo xinh đẹp. Nhưng mà đây là Tuyết Liên ngàn năm đó, là dược liệu dù có tiền cũng chẳng có mua được đâu. Nếu như cứ tùy tiện cắm trên mép tóc của cô như thế, đúng là uổng phí của trời. Dương Tử mì lấy Tuyết Liên trên tóc xuống, cúi đầu hít một hơi. Mùi thơm này đúng là khiến cho người ta khát giọng. em ăn nó đi tuyết hồ nhìn cô nói tranh thủ bây giờ nó mới nở còn tươi mới dược hiệu rất cao đó hiện tại em không có bị đau nhức ăn nó như thế quả lãng phí của trời bị sét đánh không ngón tay của dương tử mi vuốt ve cánh hoa mềm mại trắng nõn của tuyết liên do dự hỏi ra là một thầy thuốc cô hiểu rất rõ công dụng của tuyết liên cho dù có ăn tuyết liên Đối với người bình thường, cũng sẽ có hiệu quả đẹp da dưỡng thịt, khiến cho làn da càng thêm mọng nước, căng tràn sức sống. huống chi, đây còn là một đóa tuyết liên ngàn năm. Nó có tác dụng thần kỳ đối với loại người tu luyện nguyên khí như cô, dù là bề mặt dung mạo hay là nguyên khí. Ăn đi, anh đặc biệt, mang về cho em mà. Tuyết hồ mỉm cười nhìn cô. Dương Tử mì, nhìn cái đầu được băng bó kia có một chút do dự. Tuyết hồ... cái này không phải là để cho anh trị liệu vết thương bị sét đánh sao ánh mắt của tuyết hồ hơi lóe lên sau đó lại cười nói không phải anh đã nói rồi vết thương do lôi thần đánh không có bất kỳ dược vật hay là thuốc trên thế gian có khả năng chữa trị được trừ phi hắn ta tự mình chữa trị thôi đó tuyết liên này không hề có tác dụng nào đối với anh cả thật sự không có tác dụng sao dương tử mi cảm thấy có một chút tiếc nuối Cô vẫn tương đối hài lòng với nhan sắc và da thịt của mình hiện tại. Mặc dù không quá mức rực rỡ, nhưng cũng thắng ở vẻ trắng nõn nà, căng tràn sức sống, như thế đủ rồi. Cô không phải là một ngôi sao lớn gì, không cần dùng cái bề ngoài xinh đẹp mua du cho người khác. Còn về nguyên khí, cô tin chắc, dựa vào sự chăm chỉ, cố gắng tu luyện, cô sẽ chậm chạp thăng cấp. Đáng tiếc nhất chính là tuyết hồ, Giống dĩ bề ngoài của anh ta rất hoàn mỹ nhưng lại bị sét đánh. Vô dụng thật mà, nhanh ăn đi, thừa dịp nó chưa có héo á, em ăn đi. Tuyết Hồ hối thúc cô. Dương Tử My vẫn có một chút do dự, cô ngắt một cánh hoa xuống rồi bỏ vào trong miệng. Mùi thơm ngát, đặc thù của Tuyết Liên lan tỏa khắp miệng cô, lưu hương trên răng, gò má, cực kỳ thoải mái. Nuốt xuống xong, cô cảm thấy có một cổ ấm áp, dâng lên trong dạ dày sau đó từ từ khuếch tán ra một cảm giác cực kỳ thanh thản dễ chịu chương 1193 thân nhẹ như long vũ sau khi ăn mảnh cánh hoa thứ nhất Dương Tử Mi tiếp tục nuốt luôn mấy cánh hoa còn lại cô bé tranh thủ thời gian tu luyện một chút đi thấy cô đã nuốt hết toàn bộ đóa tiết liên, tuyết hồ thúc giục cô tụ linh trận không có còn bao nhiêu linh khí dương tự mì, cảm thấy bây giờ mình cần phải tu luyện ăn xong đó tuyết liên xong khí tức đang điền vốn đang ẩn náo trong cơ thể của cô bắt đầu rụt rịch ngóc đầu dậy như là muốn xông qua một hàng rào giam giữ nào đó bộ dạng muốn dâng lên rồi phá ra bên trong quan tài gỗ lê tuyết hồ nhìn cô rồi mới nói gỗ lê là dương tuyết liên là âm vừa dặn điều hòa âm dương Dương tử mì mừng rỡ, chạy tới cạnh quan tài, đẩy nắp ra rồi nằm vào. Tuyết hồ đóng nắp lại giùm cô. Đồng thời còn thiết lập kết giới kế bên, sau đó ngồi bên cạnh trong chừng. Trong không gian khép kín, tinh thần của Dương tử mì nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng, bắt đầu dẫn khí điều tức. Đợi tới khi cô đẩy nắp quan tài ra, trên đầu đầy mồ hôi nhảy ra từ bên trong. Cô phát hiện toàn thân của mình, Như không có một chút trọng lượng nào, nhẹ nhàng như lòng vũ. Dương tử mi vui mừng, tu luyện nguyên khí của cô tiến thêm một tầng nữa rồi. Tuyết hồ, vốn đang ngồi cũng đứng lên, không biết lấy ra một cái khăn lòng lớn từ đâu mà đã cầm trên tay, lao mồ hôi trên mặt giúp cô. Sao? Em cảm thấy thế nào? Anh ta vừa lao mồ hôi vừa hỏi thăm. Bởi vì tuyết liên ngàn năm có tác dụng cho nên mồ hôi chảy ra từ người của Dương tử mi, Hiện tại cũng không phải có mùi hôi bẩn như là người khác mà còn mang theo một mùi thơm ngát nhàn nhạt của tuyết liên Tuyết hồ, em lại thăng cấp lên một tầng rồi, đạt tới cảnh giới thân nhẹ như không. Tốt quá rồi. Dương tử mi cười rất nhẹ. Để em thử một lần xem em có thể nhảy cao bao nhiêu chứ? Dương tử mi ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái gai cao khoảng 3 mét ở trước mặt, nhẹ nhàng nhảy lên. Quả nhiên Cô đã thoát khỏi cái lực hút của trái đất, nhẹ nhàng, linh hoạt nhảy lên ngọn cây. Cô đứng vô cùng vững vàng trên cành cây mềm mại. Trọng lượng như thế không khác gì cân nặng của một chú chim nhỏ. Tuyết hồ, tuyết hồ, em đã thành công rồi. Cô đã mơ ước cảnh giới thân nhẹ như không đã từ rất lâu. Trước kia, mỗi lần mà nhìn thấy tuyết hồ đứng trên ngọn cây bông bềnh như tiên, không hề cảm thấy chút trọng lượng nào cô ghen tị muốn chết. Hiện tại cô cũng đã có được công lực như thế. Về sau dù phía trước có chướng ngại gì thì không là vấn đề đối với cô. Loại trọng lượng thế này thì có thể qua sông bằng một cọng lao rồi. Tuyết hồ đứng bên dưới tàn cây, ngửa đầu nhìn gương mặt vui vẻ, đang cười của cô. Trên mặt của anh ta cũng lộ ra một nụ cười thản nhiên rồi nhảy lên theo. Đứng trên nhánh cây ở bên cạnh cô. Tuyết hồ, chúng ta chơi trò trên tàn cây đi. em muốn đuổi theo anh xem thử có đuổi kịp không dương tử mi vui vẻ cho nên muốn chơi một chút được tuyết hồ vui vẻ gật đầu bay xa cô một khoảng chân của dương tử mi đạp nhánh cây đuổi theo chỉ tiếc là tuyết hồ cứ như là cái bóng dù cho cô có đuổi theo cỡ nào đều sẽ xa cách nhau một khoảng không có thể bắt lấy anh ta huống chi bây giờ cô còn chưa có thể hoàn toàn sử dụng thuần thục trạng thái cân bằng vì vậy Cho nên nhanh chóng mệt mỏi. Không, không đuổi nữa. Em đuổi không có kịp. Anh lợi hại quá đi. Dương tự mì ngồi xuống một chặt cây. Đung đưa hai cái chân mỏi. Vì đã chạy quá mức độ. Phải thả lỏng một chút. Tuyết hồ ngồi xuống bên cạnh. Không có nói gì. Tuyết hồ. Dương tự mì xoay mặt qua nhìn tuyết hồ. Em phát hiện anh không có giống như trước kia nữa. Trước kia anh rất là tỉnh táo. tỉnh táo tới mức đạm bạc. Bây giờ đôi khi anh lại vô thức trầm xuống, nói ít hơn nhiều. Điều này khiến cho em cảm thấy không có quen lắm đó. Anh đã trở nên thành thục hơn rồi. Tuyết hồ thản nhiên nói ra, ánh mắt không có nhìn Dương Tử Mi mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Chương 1194, thân thể nhẹ tựa long vũ. Cậu tính ra cũng đã hơn một nghìn tuổi rồi. Đáng lẽ sớm phải thành thục chứ? Dương Tử Mi nhìn không được vì cười. Nếu mà không gặp cậu, cho dù tôi có trải qua tiếp một nghìn năm tuổi nữa, cũng không biết thành thục là cái gì. Tuyết Hồ trả lời. Cậu có ý gì? Lẽ nào tôi là chất kích thích sao? Dương Tử Mi có một chút khó hiểu lời nói của cậu ta. Trước khi gặp cậu, một trăm năm của tôi cũng như là một ngày vậy. Ngày ngày cứ lặp qua lặp lại, Cuộc sống đơn giản, vô dục, vô cầu Cứ như vậy, từng ngày, từng ngày trôi qua Nhưng mà tôi cứ mãi như thế Không già, không chết, không bị tiêu diệt Tôi cảm giác tôi như là một hòn đá vậy Không có niềm vui nổi buồn Không thăng, không trầm, không có gì dưỡng bận Nhưng từ sau khi mà gặp được cậu Tôi bắt đầu có một chút dưỡng bận Tâm tình cũng thay đổi hoàn toàn Lại trải qua một kiếp Bắt đầu có cảm xúc vui buồn Vì thế mới thành thục. Ngữ khí của tuyết hồ rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng mà nó lại giống như tảng đá đập vào trái tim của Dương Tử My. Cô nhìn khuôn mặt hơi hơi ngước lên của cậu ta, phát hiện con ngươi vẫn luôn sáng ngời kia của cậu ta, ẩn chứa một loại tâm trạng nào đó. Loại tâm trạng này giống như một sợi dây rất mảnh, không ngừng bám quấn lấy con tim cậu ta. Từ lần này gặp lại tuyết hồ, cô cảm nhận rõ ràng được, Hình như là tâm trạng tuyết hồ vẫn luôn nặng nề, buồn bực, không vui. Cô còn cho rằng, có thể nguyên nhân là vì cậu ta gặp phải thiên kiếp, dung mạo đã bị quỷ hoại. Nhưng lại không ngờ, nguyên nhân lại là vì mình sao? Tuyết hồ, có phải cậu rất hối hận vì đã gặp tôi hả? Cô cẩn thận hỏi, có phải vì gặp tôi cho nên cậu bắt đầu vướng bận lo lắng, vì thế mới cảm thấy mệt mỏi, có phải vậy không? Tuyết Hồ trả lời đưa tay sơ sơ đỉnh đầu của cô sẵn giọng nói Cậu có ý gì vậy? Gặp được cậu tôi không hối hận một chút nào Ngược lại tôi còn cảm thấy rất là may mắn Lo lắng cho cậu cũng không cảm thấy mệt nhọc Hơn nữa còn bắt đầu cảm nhận được tôi đang sống đây Tôi cũng vừa nói rồi Trước đây tôi sống như một hòn đá vậy Nhưng bây giờ tôi đã được sống giống như cuộc sống con người rồi Dương Tử Mi hiểu ý cậu ta, chớp chớp mắt nhìn cậu ta. Ý của cậu là muốn nói cậu rất thích cuộc sống giống con người bây giờ sao? Đúng, hòn đá mặc dù không có chết, có thể bất tử bất diệt, có thể tồn tại mấy chục vạn năm. Nhưng như vậy có nghĩa gì chứ? Sống như vậy không có chút ý nghĩa nào cả. Sống rau hay là sống ngắn cũng không khác biệt. Nhưng sống giống con người có lo lắng, dưỡng bận, Có niềm vui nỗi buồn, có bàn hoàng lo sợ bất an. Những cái đó làm cho nội tâm con người trở nên phong phú, làm tăng thêm cảm giác về sự tồn tại của bản thân. Tuyết Hồ gật đầu. Có một chút thầm thúy. Dương tử mi thè lưỡi, ngây ngô cười. Nhưng mà tôi đã rõ ràng, cậu không có hối hận khi gặp tôi. Nha đầu ngóc. Tuyết Hồ trừng mắt nhìn cô, sau đó sờ sờ tay lên cái tấm dải trắng trên đầu của mình. Cậu đã nói sẽ làm cho tôi một cái mũ, cậu đã bắt đầu làm chưa? Khuôn mặt của Dương Tử My tự nhiên ứng hồng, nghe rằng nói. Cái này tôi tôi vẫn chưa làm. Tuyết Hồ giả dờ tỏ vẻ giận dỗi Tôi biết mà cậu không có nhớ chuyện này đâu, cậu chỉ nhớ mỗi lông trục thiên của cậu thôi. Còn Tuyết Hồ tôi, cậu đâu có quan tâm, tôi giận cậu. Thật sự tức giận sao? Dương Tử My khẩn trương nhìn cậu ta. Cậu không phải là người nhỏ mọn vậy chứ? Tôi không phải là người nhỏ mọn đâu, tôi là một con hồ ly nhỏ mọn." Tuyết Hồ trắng mắt nhìn cô nói, "Cậu có biết hai ngày nay tôi đã chờ đợi để được có cái mũ cậu làm thế nào không? Tôi thật sự chẳng muốn buộc cái tấm vải trắng xấu xí kia đâu, cậu làm tôi thất vọng quá rồi, tôi sẽ đi tìm Liên Nghi đây." "Đi, đi đi." Liên Nghi đang chơi với Tiểu Thiên, Cô ấy mới không thèm quan tâm đến cậu đó. Ai bảo cậu là Đại Hồ Ly chuyên bắt nạt ghi dễ cô ấy chứ? Dương Tử My bĩu môi. Vậy tôi đi ngủ. Tuyết Hồ nói xong nhảy từ trên cây xuống thân chợt lóe lên một cái thế rồi thật sự đã biến mất. Chương 1195 bắt gặp Tuyết Hồ cởi trần Nghĩ đến hai ngày nữa phải đi thủ đô nhất định là bận tối mày tối mặt rồi. Dương Tử mì quyết định Tối nay nhất định phải làm cho tiết hồ một cái mũ. Bằng không nếu không cậu ta cứ quấn dạy trắng kia đi dạo ngoài phố. Quả thật trông rất kỳ. Lại thêm cái dáng vẻ yêu nghiệt thế kia nhất định sẽ bị mọi người dây quanh lại nhìn rồi. Nhưng cô vẫn chưa có học được cách thiêu thùa Mai Giá. Vì thế cô đành phải đến trước phòng của Sadako gõ cửa. Sadako mở cửa ra nhìn thấy cô có một chút kinh ngạc. Chủ nhân Cô tìm tôi có việc gì sao? À tôi muốn làm một cái mũ cho tuyết hồ nhưng mà tôi không có biết thiêu thùa may giá cô có thể dạy tôi không? Dương Tử Mi vừa nói chân vừa bước vào phòng của Sadako nói ra thật xấu hổ đây có lẽ là lần đầu tiên cô bước vào phòng Sadako nhìn cách bài trí trong phòng của Sadako Dương Tử Mi thật lòng tán thưởng đây giống như căn phòng của tiểu thư Khuê Cát vậy Cách bài trí rất gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ. Hơn nữa cách bài trí này còn mang đậm phong cách của Nhật Bản. Nhìn vào liền cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Tuy nhiên, ở trong lại có một mùi hương vô cùng kỳ quái. Cô khịch khịch mũi, tỉ mỉ phân biệt một chút. Cô phát hiện cổ mùi thơm kỳ quái này giống mùi thơm trên ngựa của Sadako khi mới được mang từ trong quan tài ra. Lúc đó mùi hương rất đậm nhưng bây giờ đã nhạt dần. Đây là cái mùi hương gì giấy? Cô thật sự không xác định được. Bình thường hình như cô cũng không có cảm nhận được mùi hương này trên người Sadako. Sadako, phòng của cô thơm quá đi. Cô đã dùng loại hương liệu gì giấy? Dương tử mi hỏi. Chủ nhân, tôi đã dùng cái này. Sadako lấy từ đầu giường ra một cái túi thơm được làm rất tao nhã. Cái túi hương này được tìm thấy từ trong bộ kimono đó. Khi mà tôi ngửi cảm thấy rất thoải mái cho nên tôi đã lấy để đầu giường. Đưa tôi xem nào. Dương tử mi nhận lấy cái túi thơm, mở ra. Bên trong không có đựng hương liệu gì. Mùi hương này hình như được tỏa ra từ cái miếng dải làm túi hương. Cô đưa lên mũi ngửi, cẩn thận phân biệt xem đây là cái mùi hương gì. Nhưng mà ngay cả khứu giác mẫn cảm của cô cũng không có ngửi ra được rốt cuộc. Mùi thơm này từ hương liệu nào mà tạo thành. Cái này chính là thứ lúc đầu đặt trong bộ quần áo kimono ở trong quan tài của Sadako. Cô muốn lấy cái túi thơm này của Sadako, dám định xem rốt cuộc cái túi này có thành phần gì. Nhưng mà cô sợ đây sẽ chính là chất bảo quản của Sadako, cho nên cuối cùng đem trả túi ấy lại cho cô. Cho dù thế nào, Sadako cũng được coi là xác sống mà. Không biết cô cần đến chất bảo quản chống phân quỷ hay không? Sadako Bây giờ cô không có bận chứ, dạy tôi thiêu thùa mai giá. Tôi muốn làm một cái mũ hợp với tuyết hồ vừa đẹp trai mà vừa đặc biệt. Dương tử mi ngồi xuống ghế bên cạnh nói với Sadako. vâng chủ nhân. Sadako lấy kim chỉ ra, lấy ra tấm vải cô dùng để làm khăn trải bàn. Sau đó dạy Dương tử mi cắt khâu. Dương tử mi không gặp khó khăn gì. Nhưng mà còn diệt may, cô phát hiện. Dù cô có khâu thế nào cũng không khâu đẹp được, giống như đi vào bếp vậy. Nhìn đống bát đĩa chồng tầng lên kia đã thấy chóng mặt rồi. Khi mà cô vừa cầm kim lên cũng có cảm giác chóng mặt như thế, mấy lần khâu đều đâm vào ngón tay của mình. Sadako, đây là thế nào vậy? trầm cứu phức tạp như vậy, tôi còn nắm bắt tốt như thế, tại sao mà việc xe chỉ luồn kim đơn giản vậy thôi, tôi lại làm không tốt chứ? Dương Tử My bị Kim đâm vào mấy lần, nhíu mày khó hiểu nói. Tại sao mà toàn bộ phụ nữ trên đời này biết, còn tôi thì không vậy? Cô cũng không có biết nấu đồ ăn, cái này phụ nữ trên đời đều làm được. Sadako không những là không an ủi cô, ngược lại nhỏ nhẹ nói ra một câu. Dương Tử Mì vô cùng tức giận. Cô thật là muốn từ bỏ luôn. Cô có một chút hối hận rồi. Chương 1196 bắt gặp Tuyết Hồ cởi trần Trên phố bán rất nhiều loại mũ che nắng thế này, tùy ý mua một cái là được rồi. Chỉ là cô đã hứa với Tuyết Hồ rồi. Thật chẳng khác nào tự mình gậy ông đập lưng ông Bây giờ phải luyện tay trước, rồi đợi đến sáng mai lên phố, chọn loại dải có thể mua về để làm mũ. Nếu bây giờ mùa đông thì tốt quá, chỉ cần trực tiếp làm cái mũ lông gà được rồi. Nhưng bây giờ là mùa hè Thật là có một chút rắc rối. Lần này cô rất nhẫn nại, chịu khó, bận rộn khoảng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được gọi là khâu thành thục. Còn đầu ngón tay trắng nõn của cô thì đã bị đâm đầy mũi kim. Cô dùng giải trải bàn của Sarako làm ra được một cái mũ khá độc đáo, nhìn rất là giống phong cách cao bồi. Ôi trời, xem ra cũng không tệ chứ. Dương Tử mì đội mũ lên đầu của mình soi vào gương. Đây cũng coi như là cái mũ đầu tiên tôi làm trên đời này. Tôi phải cất giữ cẩn thận mới được. Ừm, uhm, không tệ. cô gật đầu, cô cũng làm một cái mũ. Cái mũ trên tay của cô được cắt xén rất vừa dặn, từng đường kim mũ chỉ vô cùng tỉ mỉ, thiết kế rất có phong cách. Thậm chí cô còn thiêu một đó hoa mai lên trên đó. Nhìn qua, không khác nào mũ mua ngoài cửa hàng. Dương tử mi lấy cái mũ của cô qua, khen ngợi luôn mồm. cô nếu như cô mở một cửa hàng bán mũ ước chừng làm ăn rất là phát đạt. Nếu chủ nhân muốn mở một cửa hàng mũ cô sẽ cố gắng hết sức. cô trả lời Vậy thì được đợi sau này nếu mà tôi nghèo rớt mòng tơi tôi sẽ mau chóng mở một cửa hàng nha. Dương tử mi cười đưa mũ trả lại cho cô. Tôi không nói chuyện với cô nữa tôi đi tìm tuyết hồ đây hỏi cậu ta xem có thích cái này không nếu không thích Tôi đành phải làm cái mới vậy. Tôi nghĩ cho dù cô tùy tiện làm một miếng dè rách để trên đầu cậu ta, thì cậu ta cũng rất vui vẻ mà nhận nó. Sadako cười nói, Cô không phải là cậu ta, cô làm sao mà biết được chứ? Cũng có thể cậu ta sẽ dứt bỏ cái mũ xấu xí mà tôi làm. Nếu cậu ta chê cái mũ của tôi, đến lúc đó cô làm một cái cho cậu ta là được rồi. Dương Tử Mị nhe răng cười, sau đó tung tăng chạy đi gặp Tuyết Hồ. Tuyết Hồ! Tuyết Hồ! Cô không có thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Kết quả, Tuyết Hồ lúc này đang thay áo. Tuy rằng anh ta quay lưng lại với cô, hơn nữa áo choàng cũng mới chỉ cởi cô đến hồng, nhưng đã có thể làm cho cô chảy máu mũi rồi. Khuôn mặt đỏ bừng, khẩn trường đẩy cửa bước ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Trái tim nhỏ bé của cô đập hình thịt, rất nhanh, rất mạnh. Cô cố gắng rất lâu mới trấn tĩnh trở lại. Nhưng mà vừa nhớ đến tuyết hồ, áo tròn đã được cởi ra phần nữa. Tủ rạng sáng tích, lưng trần phát ra một đường cong hoàng mỹ, cô lại cảm giác mình không có nhịn được chạy nước miếng. Thật là mỹ nhân yêu nghiệt. Một lần nữa thân trần cũng đã làm cho người ta không cầm được nước miếng máu mũ rồi. cái áo tròn kia lại cởi xuống chút nữa. Cô thật sự nghi ngờ bản thân có thể nhảy bổ vào chà đạp cậu ta không? Đúng là tội nghiệp mà. Bản thân của mình sao mình lại háo sắc vậy chứ? Dương Tử mi cầm cái mũ mình vừa làm được, khuôn mặt vẫn còn đang nóng rần rần, tự cảm thấy mình vô cùng xấu hổ. Tuyết hồ đẩy cửa ra, đứng sau cô gọi một tiếng. Tiểu nha đầu, Cậu mặc quần áo xong chưa? Dương Tử Mi không có dám quay đầu lại, khuôn mặt đỏ bừng nói. Xong rồi, Tuyết Hồ trả lời, Dương Tử Mi lặng lẽ thè lưỡi xoay người. Tuyết Hồ mặc quần áo cậu ta thích mặc, chính là cái áo trắng có ống tay áo rất rộng, phiêu giật đứng trước mặt của mình. Đôi mắt đen nhìn cô khóe miệng hơi nhếch lên cười. Chương 1197 Trục Thiên Khuôn mặt của Dương Tử Mi đỏ ửng, cô đưa cái mũ trong tay qua. Đây, đây là cái mũ đầu tiên tôi làm bởi vì lần đầu học, cho nên tùy tiện lấy khăn trải bàn của Sadako để làm, vẫn chưa có hoàn thành. Đợi ngày mai, tôi đi qua cửa hàng bán giải ở trên phố, mua một cái tấm giải thích hợp, sau đó làm lại cái mũ mới cho cậu. Bây giờ, tôi chỉ muốn cho cậu xem một chút thôi, cậu có thích kiểu loại này không? Nếu không thích, tôi lại thiết kế lại... Ảnh mắt của Tuyết Hồ nhìn cái mũ, sau đó rơi xuống đầu ngón tay sưng đỏ của cô. Anh ta đưa tay, kéo tay của cô lại. Nhìn ngón tay đầy lỗ kim của cô, ánh mắt rất đau lòng. Kim đâm sao? Anh ta giữ lấy tay của cô, nhẹ nhàng thổi lên vết thương. Những cái lỗ kim đâm ở trên ngón tay của Dương Tử My dần dần biến mất. Ngón tay đã khôi phục lại giống như ban đầu. Thật ra, Dương Tử mi cũng có thể dùng nguyên khí của mình Để mà giúp khôi phục lại vết thương bị đâm trên tay Chỉ là lúc nãy vội vàng cho nên quên mất cái chuyện này Hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của anh ta Thổi lên trên ngón tay của Dương Tử Mi, Hơi ngứa ngứa nhột nhột Làm cho Dương Tử Mi không nhịn được Cười ha hả Cô rụt tay về cười nói Chỉ là mấy cái vết thương kim đâm thôi Không hề có chuyện gì lớn Nhưng cũng sẽ đau chứ Tuyết hồ cầm lấy cái mũ để lên tay giống như cầm được bảo bối trân quý của thế gian vậy cậu không cần phải làm lại nữa tôi rất thích cái này không được đâu tuyết hồ cái mũ này được làm từ cái giải rẻ tiền thôi hơn nữa hoa cỏ màu sắc không có hợp với khí chất của cậu bây giờ tôi sẽ làm quen rồi làm lại một cái nữa cho cậu khẳng định không có bị kim râm vào tay đâu Dương Tử mi dội dàng muốn lấy cái mũ về tuyết hồ nhanh tay Cất vào trong nhẫn trữ giặc của anh ta. Cái đó, cậu đã tặng cho tôi rồi, cậu không có được lấy lại. Chiếc mũ này đối với tôi rất quý giá. Ngày mai, cậu lên phố, tùy ý mua cho tôi một cái mũ là được rồi. Chỉ cần là đồ cậu mua, tôi không ghét bỏ đâu. À, vậy thì được. Dương Tử Mi đành phải đồng ý. Cho dù bây giờ cô có thành thục luồng kim xe chỉ, nhưng cô vẫn chưa có tay nghề như Sadako. có thể làm một cái mũ đẹp sang trọng. Nếu Tuyết Hồ bảo mình mua, vậy thì mình cứ mua đi. Đây chẳng phải là đáp ứng mong muốn của mình sao? Đang suy nghĩ, đột nhiên gian lên tiếng chuông điện thoại. Hơn nữa lại là điện thoại của Long Trục Thiên, từ Mỹ gọi về. Trục Thiên, cô vui sướng nghe điện thoại. Mimi, em đang làm cái gì vậy? Ngủ sao? Long Trục Thiên hỏi, em không có ngủ, em làm một cái mũ tặng cho Tuyết Hồ. Tuyết hồ hả? Con hồ ly đó quay về rồi sao? Có lẽ từ sự mẫn cảm trời sinh của tình nhân, sắc mặt của Long Trục Thiên lập tức biến đổi. Đúng vậy, lúc ở thôn Hoàng, em đã gặp lại cậu ta. Cậu ta đã trải qua thiên kiếp. Có điều đầu đã bị lôi thần thiêu đen, cho nên em làm một cái mũ tặng cho cậu ta. Dương Tử Mi đáp lại. Chỉ là một con hồ ly, sao có thể đổi mũ? Tùy tiện, xé một mảnh vải buộc lên là được rồi. Long trục thiên ghen tuông nói Em còn chưa có từng tự tay Làm mũ cho anh Sao có thể làm mũ cho anh ta được Như vậy không được đâu Dương tử mì khó hiểu Anh đâu có cần cái này đâu Có chứ Tại sao mà lại không cần Nắng ở Mỹ quá kinh khủng luôn Anh cũng cần phải có một cái mũ chứ Anh không thể mua một cái mũ Ở ngoài phố sao Anh cũng biết Em không có am hiểu thiêu thùa mái giá đâu Lúc nãy cùng Sanaco không ngủ ngón tay của em bị kim đâm vào rất nhiều đó. Lẽ nào anh nhẫn tâm để ngón tay của em tiếp tục bị kim đâm sao? Dương tử mì nũng nịu nói. Chương 1198, Trục Thiên Bị đâm sao? Giọng nói của Long Trục Thiên lập tức căng thẳng. cô đau không? Đau chứ. Vậy nhanh, sơ cứu đi. Ngữ khí của Long Trục Thiên lúc này như đang gặp đại địch. Không muốn sơ cứu đâu. Dương tự mì cô ý nói. Cứ để đau như vậy đi. Để cho anh không có bắt em làm mũ nữa. Không được. Lập tức sơ cứu đi. Không phải là em có vài lọ thuốc mỡ của Tiết Liên sao? Nhanh chóng xoa lên. Không có cho phép em làm mình bị thương đâu. Giọng điệu của Long Trục Thiên hoàn toàn ra lệnh. Không cho phép có bất cứ nghi ngờ gì. Dương tự mì vừa buồn cười vừa cảm động. Người như cô... cho dù có bị dao chém vào, cũng không có bị sao cả. Chẳng qua là bị kim đâm vào ngón tay thôi, có gì mà ngạc nhiên chứ. Cô nhớ tới chuyện trước kia, Long trục thiên, sợ đến bệnh viện tiêm thuốc, không nhìn được mỉm cười. Em cười cái gì? Không có cho cười. Màu, bảo cô xoa thuốc mở cho em đi. Không thì bảo tiểu thiên cũng được. Long trục thiên, không hiểu cô cười cái gì. Vừa nghe thấy cô đã bị kim đâm vào tay, Trong lòng của anh bị đau như có một cây kim đâm vào. Rất mong có thể bay về thành phố A ngay lập tức, nhìn xem tay của em bị thương thế nào. Bọn họ đều đã đi ngủ rồi, phải làm sao đấy? Biết là anh đang căng thẳng, Dương Tử My càng đùa dai Đợi mai đi rồi mới gọi vậy. Không được, cô ngủ rồi thì gọi cô ấy vậy. Cô ấy là người hầu mà, em là chủ nhân thì có thể gọi cô ấy lúc nào cũng được. Long Trục Thiên nồn nóng nói Cô ấy bây giờ đang tu luyện trong phòng ngủ Làm sao em có thể gọi cô ấy được chứ Nếu cô ấy bị tẩu quả nhập ma Thì phải làm sao Vậy bây giờ anh sẽ về lập tức Long Trục Thiên nói Hả Dương Tử Mi kinh ngạc Vì những cái lời của anh Anh nói thật sao Ừ bây giờ anh sẽ lập tức trở về Nhất định không thể để ngón tay của em Bị thương như vậy được Thuận tiện đánh con tuyết hồ kia một trận, dám để cho em làm mũ cho nó, quả thật là chán sống rồi. long trục thiên nói, Dương tử mi đổ mồ hôi. Cô thật sự không ngờ, long trục thiên lại quan tâm đến cô như vậy. Chẳng qua chỉ là bị kim đâm thôi, có gì đáng giá, anh bỏ hết những cái chuyện quan trọng ở bên đó, để mà trở về đây chứ? Hay là vì nghe thấy tuyết hồ đã trở về, cho nên anh mới căng thẳng? Trục thiên không cần đâu, Em lừa anh thôi, tuy là em bị đâm vài cái, nhưng mà anh cũng biết mà, em có nguyên khí, có thể tự chữa lành vết thương, cho dù có bị dao chém, cũng nhanh chóng lành lại thôi. Dương tử mi giải thích, bây giờ tốt rồi, không sao cả. Thật không, rong trục thiên căng thẳng, nhưng mà hơi thả lỏng một chút. Em không có gì sợ anh lo lắng, mà giấu giếm không có nói đấy chứ. Thật sự ổn rồi mà. Vừa rồi em muốn anh lo lắng cho nên mới nói vậy thôi. Dương tử mi vui vẻ mỉm cười. Thấy anh lo lắng cho em như vậy, em cảm thấy rất là vui đó. Em là, xấu xa, chờ đến khi mà anh trở về nhất định đánh mông em một trận. Long trục thiên nghiến răng nghiến lời nói. Mặt Dương tử mi đỏ lên, tim đập nhanh, tình cảm khác thường ở trong lòng đã sôi sụp. Tưởng tượng đến cảnh mình bị Long trục thiên đánh mông. Còn nữa, không có cho phép em ôm cái con hồ ly kia nha. long trục thiên nói tiếp, bây giờ nó không có cho em ôm nữa rồi. Dương tử mì đổ mồ hôi, vậy thì tốt rồi, ít nhất nó còn hiểu biết. Mì mì, em phải nhớ kỹ, em là người phụ nữ của long trục thiên anh. Nhất định phải duy trì khoảng cách tất cả động vật giống đực khác, nhất là cái con hồ ly tuyết hồ kia. Tuy Long Trục Thiên không có biết tuyết hồ có thể biến thành người Nhưng anh rất nhạy cảm Cảm giác con hồ ly kia là mối nguy của anh Còn nguy hiểm hơn Mẫn Cương, mối tình đầu của Dương Tử Mi. Chương 1199 Trục Thiên Nếu Dương Tử Mi không quan tâm đến tuyết hồ như vậy Anh đã giết nó nấu canh ăn rồi Nghe thấy anh ta vô cùng bá đạo Nói mình là người phụ nữ của anh ta tiêm của dương tử mì đập nhanh hơn trong lòng tràn ngập sung sướng anh cũng là người đàn ông của em không có cho phép anh ở gần teresa kia một bước đó dương tử mì cũng bá đạo nói vừa nghĩ đến người được gọi là thánh nữ teresa kia đối với long trục thiên như hổ rình mồi hơn nữa còn liên tục bước hồn cô lập tức không vui long trục thiên đồng ý trong lòng lại thêm nặng nề hôm qua Thánh phụ gọi anh đến bí mật nói chuyện có ý muốn anh sớm kết hôn với Teresa như vậy có thể thuận lợi trao vị trí đức giáo hoàng cho anh cũng kềm chế được giả tâm của Ray tính tình của thánh phụ rất tàn độc táo bạo Teresa là hòn ngọc quý trên tay của ông ta là người duy nhất có thể khiến cho ông ta mềm lòng mà đối với người khác ông ta như một tên bạo quân không có cho phép ai làm trái ý của ông ta càng không cho phép ai làm tổn thương đến con gái bảo bối của ông ta. Ông ta có thể coi trọng và thiên vị Long Trục Thiên như vậy. Ngoài lý do bản thân của anh ta có năng lực xuất sắc, còn có một nguyên nhân quan trọng là do con gái của ông ta từ nhỏ đã thích anh ta rồi. Trước kia, Long Trục Thiên cũng biết điều này. Nhưng anh không có biết sau này sẽ gặp được Dương Tử Mi, Hơn nữa còn yêu cô. Đối với quan hệ này, luôn dùng thái độ cam chịu bây giờ anh không có thể cam chịu nữa cho dù là vì cái gì đi nữa anh cũng sẽ không có phụ dương tử mi do đó anh thản nhiên nói với thánh phụ anh không có thích hợp với Teresa anh sẽ không kết hôn với cô ấy sẽ làm hại cả đời cô ấy Teresa luôn thích cậu cậu cũng khá tốt với con bé tại sao mà lại nói không thích hợp thánh phụ nghe thấy anh từ chối sắc mặt lập tức nặng nề ánh mắt sắc nhiều dao nhìn thẳng vào anh. Trục Thiên, cậu là người mà tôi cứu được, cũng là do tôi dạy dỗ. Cho đến bây giờ, tôi đối với cậu như con trai của mình. Tôi tin cậu biết điều đó. Bây giờ, cậu đột nhiên nói với tôi, không thể kết hôn với bảo bối Teresa của tôi, để cho nó đau lòng sao? Long Trục Thiên tránh ánh mắt của ông ta. Đúng vậy, nếu không có thánh phụ thì cũng không có anh. Đối với anh, Thánh Phụ không chỉ là một người lãnh đạo mà còn là một ân nhân cứu mạng giống như một người cha của mình. Rốt cuộc là gì tại sao? Là vì Teresa Điêu Hoa tùy hứng hay là do một người phụ nữ khác? Ảnh mắt của Thánh Phụ vô cùng sắc bén, trong lòng long trục thiên nặng nề. Thánh Phụ là người như thế nào, anh biết rất rõ. Chỉ cần trên đường có bất luận vật cản nào, ông ta... Không tiếc bất cứ giá nào mà loại bỏ. Nếu như ông ta biết Dương Tử mì, nhất định ông ta sẽ không từ thủ đoạn mà giết chết cô. Anh biết rõ Thánh Phụ là người đáng sợ như thế nào. Ông ta tồn tại giống như một con ma hắc ám. Chỉ là không hợp thôi, tôi không có thể mang lại hạnh phúc cho Teresa. Long Trục Thiên nhìn Thánh Phụ nói, Teresa rất xinh đẹp đáng yêu, nhất định... Cần phải lấy một người đàn ông biết yêu thương cô ấy. Đi theo tôi, cô ấy nhất định sẽ đau khổ. Đó là lựa chọn của nó. Thánh Phụ nhìn anh nói, Tôi cũng cần có một đứa con rể như cậu. ray thì không được rồi. Long trục thiên nhất thời không biết phải nói gì. Những chuyện bây giờ anh có thể làm chính là tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Thánh Phụ để cho ông ta không thể ép buộc mình nữa. Một là chết. hay là cưới Teresa. Thánh phụ nói dành một câu, rồi xoay người bỏ đi. Lời nói ấy, như một thanh chủy thủ, cắm mạnh vào trái tim của Lâm Trục Thiên, khiến trái tim quanh rung lên, hô hấp trở nên khó khăn. Mì, mì cho dù có chết, anh cũng sẽ không có phản bội em. Anh sờ thẻ bài gỗ đào trên cổ, âm thầm nói. Chương 1200, chuẩn bị xuất phát. Dương Tử My, Không nhận ra tâm trạng của Long Trục Thiên trở nên nặng nề, cô ngắt điện thoại, gương mặt vẫn còn đỏ bừng, tràn đầy vui mừng, hai con mắt long lanh xinh đẹp. Một con mèo nhỏ đang động dục. Tuyết Hồ đứng bên cạnh nói thầm, xoa tóc của cô. Vừa thấy quỷ hẹp hòi Long Trục Thiên kia gọi đến, em đã ném anh qua một bên rồi, số phận của anh đúng là bi thảm mà. Mặt dương tử mi đỏ lên, hắn giọng cãi lại. Ai nói vậy chứ? Em không có hề quên anh, chỉ là anh đang ở trước mặt của em, còn anh ấy đang ở Mỹ, cho nên em càng nhớ anh ấy hơn. Khi anh ấy bỏ đi, em rất nhớ đến anh đó. Được rồi, Tuyết Hồ cười đầy cưng chiều, lúc nào anh ta về? Dương Tử My lắc đầu. Không biết nữa, hình như bên đó có chuyện rất khó giải quyết, chắc là trong vòng một năm không có thể nào trở về được. Vậy thì em phải đợi chờ rất lâu sao? Tuyết Hồ đau lòng nhìn cô nói, Xảy ra nhiều chuyện như vậy, Em hy vọng có anh ta ở cùng với mình, Nhưng mà anh ta không có ở đây, vất giả cho em rồi. Dương Tử Mi cười gật đầu, Em và nấy là hai người độc lập, Mỗi người đều có chuyện mình cần phải làm, Không phải là mấy đứa trẻ nhỏ, Luôn ở cùng với nhau, Chỉ cần trong lòng, Luôn có đối phương là đủ rồi. Mặt khác, em không có vất giả, Em còn có anh, tiểu thiên, liên nghi. Long trục thiên mới giấc giả, anh ấy chỉ có thể một mình đối phó với mấy con sống ngầm bên đó. Điều em hối tiếc nhất là không có thể giúp cho anh ấy được gì cả. Chỉ cần em có thể sống thật tốt, anh cảm thấy đó chính là hỗ trợ tốt nhất đối với anh ta rồi. Tuyết Hồ cười cười. Xem ra nhóc con em cũng đã trưởng thành không ít. Con người ai cũng phải trưởng thành, học được cách gánh giác mọi việc chứ. Nhưng Tử Mi cười cười. Nhưng mà nếu có thể dựa dẫm, em cũng rất là muốn dựa dẫm, không có muốn làm người phụ nữ mạnh mẽ đâu. Tuyết Hồ nhìn gương mặt tươi cười của cô, âm thầm nói trong lòng. Nhóc con, anh sẽ để cho em dựa dẫm, tận dụng mọi cơ hội để mà em ở bên cạnh anh, cho dù em có cần anh hay không. Ngày hôm sau, Dương Tử My kéo Sadako, Tiểu Thiên, Liên Y đi dạo phố, chuẩn bị chọn mũ cho Tuyết Hồ. Chị ơi! Cái này là tóc giả có phải không vậy? Để Tuyết Hồ dùng là được rồi. Tiểu Thiên nhìn các mẫu tóc giả trong tiệm, nói với Dương Tự Mì. Cái này còn tốt hơn là đội mũ nữa. Phải rồi, lúc trước sao mà chị không nghĩ đến chuyện này chứ? Dương Tự Mì lập tức chọn cho Tuyết Hồ 10 mẫu tóc giả khác nhau, sau đó mua thêm 10 cái mũ. Cô cũng chuẩn bị cho Tiểu Thiên dài cái mũ nhìn có vẻ rất dễ thương. Dương Tử My không quên chọn cho mình và Sadako một ít mũ. Còn về liên nghi, cô cũng mua vài cái nơ con bướm, dài sợi dây buộc tóc. Mọi người mua hết khoảng chừng hai cái túi lớn để Sadako sách. Chủ tiệm thấy mình bán được nhiều hàng như vậy, cười đến hiếp con mắt. Cô vẫn không có thể để cho Tuyết Hồ mặc đồ cổ trang đi lại lung tung. Dương Tử My đến cửa hàng của mẹ Hạ muội chuẩn bị cho Tuyết Hồ dài bộ đồ nam hiện đại. Dì Hạ vừa nhìn thấy cô lập tức ân cần đón tiếp. "Tiểu Mi, đã lâu rồi không thấy cháu vậy, dạo này có khỏe không?" "Cháu rất khỏe, dì ơi, Hạ muội không có ở đây sao?" Dương Tự Mi nhớ đã lâu rồi không có gặp Hạ muội, cũng không thấy cô ấy gọi điện thoại cho mình, không biết đang bận cái gì nữa. "Hạ muội đi đến nhà bà ngoại ở thành phố B rồi, cũng không biết khi nào nó về, nó không có nói với cháu sao?" Dì Hạ nghi ngờ hỏi Chương 1201 Chuẩn bị xuất phát Không có nói à Dương Tử mi hơi nhíu mày Hạ Mạc đến thành phố Bê ở Có lẽ không phải là vì bà ngoại Mà là vì La Anh kình Cũng không biết quan hệ của hai người họ Bây giờ thế nào rồi Một số chuyện tình cảm Nếu đã trời sinh một đôi Cô không có thể ngăn cản được Bây giờ chỉ có thể Hạ muội Tự cầu phúc cho mình thôi Còn có làm nhà nhà và la anh Hào. Hai chị em tốt của mình lại có quan hệ với hai anh em nhà họ la. Cũng không có thể nào ngờ được. Tiểu My, ở đây dì có một số kiểu dáng mới. Cháu có muốn thử một chút không? Dì Hạ thấy Dương tử mi nhìn quần áo trong tiệm hỏi. Dì ơi, quần áo của cháu đã nhiều lắm rồi. Bây giờ cháu muốn mua mấy cái bộ đồ nam. Dì có ý kiến gì tốt không? Đồ cho nam sao? Dì Hạ nhìn cô đầy nghi ngờ. Cháu mua cho cha cháu sao? Dạ không, cháu mua cho bạn tốt của cháu. Dương tử mi nói ra chiều cao và cân nặng của tuyết hồ. Wow, sao giống người tiêu chuẩn của người mẫu vậy? Hai mắt của dì Hạ sáng lên. Sao cháu không đưa cậu ta đến đây mặc đồ thử luôn? À, bây giờ cậu ấy không có tiện đến đây. Cô không có thể để tuyết hồ đi ra ngoài được, còn đầu tóc dài của cậu ta nữa. Tuy rằng những người bây giờ có thể chấp nhận nhiều kiểu tóc, kiểu trang điểm, nhưng mà đầu tóc của tuyết hồ vừa đen lại vừa dài đến gót chân. Thật sự rất cuốn hút người khác. Cùng với gương mặt xinh đẹp của cậu ta, phong thái phóng khoáng tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng bị người khác dây xem. Được rồi, vậy để gì chọn cho cháu mấy bộ? Dì hạ không có hỏi nhiều, chọn mấy bộ áo sơ mi dù quần tay. Dương Tử Mi nhớ Tuyết Hồ khá thích màu trắng, cũng rất hợp với màu lam, cho nên phần lớn chọn hai cái màu này. Tiểu Mi à, chờ khi nào mà cậu ấy đi được á, nhớ dẫn cậu ấy đến đây tham quan một chút đi. Dì Hạ gói quần áo cho Dương Tử Mi thật đẹp rồi mới nói. Dì, dì có thích nhìn mấy người đẹp trai như vậy, chú Hạ sẽ ghen đó. Dương Tử Mi trêu chọc. Yêu thích cái đẹp là bản tính con người mà, bình thường ông ta cũng thích nhìn phụ nữ đẹp vì thích nhìn mấy người đàn ông đẹp cũng là chuyện bình thường thôi nếu ông ta keo kiệt muốn ghen vậy thì cứ để cho ông ta ghen đi dì hạ nhướng mày nói dương tử mi cười cười vừa thấy nhẹ nhõm trên đời này cũng không phải chỉ của mình thích ngắm đàn ông đẹp yêu cái đẹp đều là bản tính của con người vừa đi ra khỏi cửa hàng quần áo cô mới nhận được điện thoại của cục trưởng trần phái Dương Đại Sư, chuyện hộ khẩu hôm trước hôm nay đã có thể chứng nhận giúp mọi người rồi. Bây giờ mọi người cần đến để mà chụp ảnh làm chứng minh nhân dân tạm thời đi. Thật vậy sao? Cảm ơn Cục trưởng Trần. Một giờ sau tôi sẽ đến tìm ông. Dương Tử My vô cùng vui vẻ hiệu suất làm việc của Trần Phái thật là cao. Trần Phái nghĩ đến việc mình có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ không còn bị cái bà vợ trong nhà quán thầm. Do đó nhanh chóng loại bỏ mọi khó khăn, đặc biệt là cái chuyện Dương Tử Mi nhờ lên hàng đầu để mà giải quyết. Vào năm 2003, hệ thống hộ tịch vẫn khá rối loạn. Chỉ cần có lai lịch lớn, muốn làm bao nhiêu hộ khẩu thì có bấy nhiêu, đó là chuyện không thành vấn đề. Dương Tử Mi chở mọi người về nhà, cô cầm tóc giả, mũ, quần áo đến phòng Tuyết Hồ. Tuyết Hồ lúc này đang mặc bộ trường bào nửa nằm nửa, nửa dựa vào cửa sổ để mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Loại tư thế lười biếng gợi cảm này của cậu ta, nếu như vạt áo trước ngực kéo ra một chút, chặt hẳn Dương Tử Mì chảy máu mũi mất thôi. Tuyết hồ, Tuyết hồ, mau đứng lên đi. Dương Tử Mì kêu la, tôi đã mua tóc giả nè, mũ nè, quần áo về đây rồi, cậu nhanh chọn một cái mặc vào, lát nữa phải đi chụp ảnh làm chứng minh nhân dân đó. Chương 1202 Chuẩn bị xuất phát Chứng minh nhân dân hả? Đó là cái gì? Tuyết Hồ lười biếng ngồi dậy Kéo cô ngồi xuống bên cạnh hỏi Dương Tử mì đành phải giải thích đơn giản một chút À, hóa ra là vậy Tuyết Hồ nhìn tóc giả và mũ trước mắt Em chọn cho anh một bộ đi Tuyết Hồ nếu muốn đội tóc giả Thì anh phải cắt cái mái tóc dài này đi chứ Dương Tử mì nhớ lúc trước khi vào hội đấu giá ở thành phố b tuyết hồ xuất hiện vô cùng đẹp trai khi ấy anh có mái tóc ngắn được rồi em giúp anh cắt tóc đi tuyết hồ không có ý kiến gì cả thật ra đối với yêu tộc bọn họ tóc càng dài chứng tỏ linh lực càng mạnh nhưng không phải bị cắt tóc ngắn thì linh lực sẽ trở nên yếu đi hả em cắt sao mặt mà của dương tử mi vui vẻ được Nếu như anh không có ghét bỏ tài nghề của em, em sẽ giúp anh cắt tóc. Dù sao thì tóc của Tiểu Thiên đều là do em cắt. Ở phương diện cắt tóc này, em rất thông thảo đó. Kiếp trước, cô không có tiền đến tiệm cắt tóc để mà cắt. Để tóc dài, phiền phức, lồi thôi, bình thường hay tự mình cắt tóc. Nhưng mà tự mình cắt tóc cho mình, cắt không có dễ nhìn cho lắm. Tiểu Thiên là do nó không có cho phép bất cứ người nào trừ cô xoa đầu. Do đó, nhiệm vụ cắt tóc cho nó chỉ có thể do cô làm mấy dụng cụ cắt tóc đơn giản cô đều có đầy đủ dương tử mi lấy đồ cắt tóc đến tuyết hồ em tháo băng gạt trên đầu quanh ra nha dương tử mi cẩn thận nói với tuyết hồ tuyết hồ do dự một chút sau đó gật đầu dương tử mi cẩn thận tháo băng ra đỉnh đầu vô cùng thê thảm cháy đèn một mảnh may mắn là không có bị mưng mũ hư thối Hình như cùng ngửi được cái mùi hương hoa tuyết liên thoang thoảng. Tuyết hồ, anh dùng hoa tuyết liên để mà thoa lên sao? Dương tự mì nghĩ đến ngày đó mình đã ăn một đoá tuyết liên ngàn năm, mơ hồ đoán được. Ừ, tuyết hồ trả lời. Thật là đáng tiếc, vậy mà em lại ăn đoá tuyết liên ngàn năm kia. Nếu không chắc nó có thể chữa được vết cháy của anh rồi. Dù ít thôi, nhiều nhất. chỉ có thể ngăn chặn cái vết thương bị mưng mũ thôi nhưng mà đối với em rất có ích tuyết hồ quay đầu lại nhìn cô có phải cảm thấy đầu quanh rất ghê tởm không có một chút khó coi thôi không có ghê tởm trong cảm nhận của em tuyết hồ luôn luôn là một con yêu nghiệt hoàn mỹ dương tử mì nhìn đầu cậu ta nói chỉ mong em có thể có cơ hội gặp được lôi thần đúng rồi chờ đến lần xét tiếp theo Em phải đứng trong mưa la thật to Gọi lôi thần xuống chữa trị giúp cho anh còn bé ngốc Đừng có bao giờ làm vậy Tính tình của lôi thần không tốt Nếu em dám gọi như vậy Ông ta nhất định cho xét đánh lên đầu của em Tuyết Hồ vừa giận vừa cười nói Dương Tử mi rung lên một cái Cô vẫn rất sợ sấm sét Nhưng mà cái điều này Không thể ngăn cản quyết tâm Muốn gặp được lôi thần của cô Cho dù có bị lôi thần đánh chết Cô cũng muốn thử một lần. Dương tử mi cầm kéo, cẩn thận, cắt ngắn đầu tóc cho Thuyết Hồ. Tóc của Thuyết Hồ rất đẹp. Đen mượt, mềm mại, Dương tử mi cắt tóc vô cùng cẩn thận, đặt xuống khay ở bên cạnh, chuẩn bị dùng nó làm kỷ niệm. Cô cắt lưu loát, sau đó cầm lấy cái đầu tóc giả, đội lên đầu cho anh. Mái tóc giả rất là đẹp trai, đây là mái tóc ngắn màu vàng kim, hơi lộn xộn rất giống kiểu hàng. ô, oh, Rất thích hợp với phòng thái của anh nha. Cho dù là mấy anh trai Hàn Quốc đi phẫu thuật thẩm mỹ, nếu mà đứng cùng một chỗ với anh cũng sẽ bị mờ nhạt cả thôi. Dương Tử Mi vừa lòng cười nói. Nhanh, mặc áo sơ mi và quần tây này vào thử đi. Tuyết Hồ không có phản đối, trực tiếp cởi trường bào trên người mình xuống. Dương Tử Mi quảng sợ, vội dàng che mặt. Tuyết Hồ, để cho em đi ra ngoài chứ, anh thay quần áo, nếu không... Em sẽ chảy máu mũi mất, anh không có chịu trách nhiệm nổi đâu. Nói xong, cô mới nhanh chóng chạy ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Chương 1203, chuẩn bị xuất phát. Tuyết hồ đi ra, mái tóc ngắn màu vàng hơi rối, gương mặt nhọn trắng trẻo không có bất kỳ vết nào, lông mài dài đến tóc mày, bên dưới đôi mắt màu lam, trong suốt, mũi cao thẳng, môi mỏng hồng tươi, đang cong lên một nụ cười. thật giống như một dần trăng non dịu dàng vậy. Thay chiếc trường bào mà anh thường mặc bằng một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo và cổ tay màu vàng, tay áo hơi dán lên và một chiếc quần tây cùng tông màu vàng, cả người toát lên một vẻ cao sang, nhã nhặn, lại có một chút phòng thái yêu nghiệt. Thật là đẹp trai! Cho dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết hồ mặc quần áo hiện đại, bây giờ còn sửa soạn lại, Dương tử mi không nhìn được thở dốc vì kinh ngạc hai con mắt tỏa ra sự tán thưởng tuyết hồ hơi cười bây giờ có thể đi chưa được rồi để cho em đi gọi tiểu thiên về liên nghi dương tử mi lấy lại tinh thần dối dàng chạy đi tìm tiểu thiên tiểu thiên cũng đã sửa soạn xong thay một bộ đồ vest màu lam nhạt nhỏ nhìn rất là đáng yêu đẹp trai dương tử mi không nhìn được véo hai cái má nó Em ăn mặc đáng yêu như vậy có phải là muốn làm cho người khác mê đến chết không vậy? Em muốn làm cho mọi người mê mẩn làm điên đảo ngàn dạng con gái luôn phụ nữ luôn. Tiểu thiền lấy ra một cái kính đèn đeo lên mặt lập tức càng đáng yêu hơn còn khiến cho người khác thật là đau lòng. Bởi vì cần phải chụp hình chứng minh nhân dân sarako cũng thay áo sơ mi. Vẫn là chiếc áo sơ mi màu lam có họa tiết trăm hoa nhỏ. Bên dưới mặc một chiếc váy chữ A nhìn cô vô cùng trẻ trung xinh đẹp phóng khoáng cô nhìn lại liên nghi không biết tiểu thiên giúp cho nó sửa soạn hay là do chính nó sửa soạn trên đầu nó là một chiếc nơ con bướm to màu hồng vừa mới mua trên người mặc một bộ đồ màu hồng lông đuôi vừa dài vừa dày biến thành một chiếc roi nhỏ phía cuối còn thắng lên một chiếc nơ con bướm nhỏ vô cùng đáng yêu Dương Tử Mi nhìn lại chính mình. Vẫn là cái bộ đồ như thường ngày, tóc cột đuôi ngựa đơn giản. Bây giờ cô đứng cùng với những người xinh đẹp, xuất sắc này, cảm giác như mình trở thành bảo mẫu của họ vậy. Mấy người sửa soạn xinh đẹp để mà dự hội như vậy, không có biết tôi có phải sửa soạn một chút không nữa. Dương Tử Mi nghe rằng nói, không cần đâu, cho dù chỉ có mặc một chiếc vẻ rách đi nữa, Chị cũng là người tỏa sáng nhất trong mắt của mọi người rồi. Tiểu Thiên nói. Thật sao? Dương Tử Mi nhìn về phía Tuyết Hồ. Tuyết Hồ gật đầu. Hơn nữa mặc quần áo đẹp, trang điểm lên vẫn thua phong thái trời sinh thôi. Vậy thì được rồi. Đó chỉ là những lời an ủi thôi. Xem như em rất có phong thái là được rồi. Dương Tử Mi cười cười. Đi, chúng ta đi chụp ảnh thôi. Chụp ảnh gì? Bọn họ vừa định ra cửa, từ ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng của La Anh Hào. Sau đó, La Anh Hào và Lam Nha Nha cùng nhau đi tới. Nhìn thấy bọn họ ăn mặc xinh đẹp, còn có tuyết hồ chưa từng gặp mặt, không khỏi giật mình. Cho dù là La Anh Hào hay là Lam Nha Nha, cũng đều chưa có từng nhìn thấy tuyết hồ. Tử mi anh ta là ai vậy? Lam Nha Nha đi tới, kéo ta của Dương tử My nhỏ giọng hỏi. Tuyết hồ... Dương Tử Mi giới thiệu Tuyết Hồ cùng với Lam nhà nhà và la anh Hào. Tử Mi làm sao bạn có thể quen biết được người này vậy? Cho dù có la anh Hào bên cạnh, ánh mắt của Lam nhà nhà vẫn bị Tuyết Hồ hấp dẫn, nhịn không được dừng lại ngắm nhìn cậu. Cô ấy cảm thấy Tuyết Hồ giống như cái chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng trong chuyện cổ tích vậy, quan mí nhã nhặn cao quý. La anh Hào nhận ra anh ta ghen tị.